trình kết nối tri thức. Quý chị và các bạn thân mến, tri thức là những hiểu biết của con người và nhân loại được đúc kết qua sự phát triển từ thời xa xưa đến ngày nay. xã hội loài người ngày càng phát triển thì vai trò của tri thức lại càng được nâng cao tri thức giúp bản thân mỗi chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn Chương trình kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư diện tỉnh Tây Ninh thực hiện được phát trên kênh FM 103.10kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 20h45 phút hàng ngày phát lại lúc 8h30 phút sáng hôm sau và đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube, Truyền hình Tây Ninh Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư diện tỉnh Tây Ninh lúc 21h mỗi ngày với mong muốn. tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp hữu ích cho cuộc sống chương trình hy vọng sẽ cùng quý vị khán thính giả tích lũy cướp nhật trao dồi tri thức cho mình để hoàn thiện bản thân hơn nữa góp phần tạo động lực thúc đẩy sự hình thành con người mới những công dân có hiểu biết có trí tuệ có đủ khả năng thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại xã hội của nền kinh tế tri thức của chị và các bạn thân mến, thật hạnh phúc biết bao khi mọi sớm mai thức dậy ta được nhìn thấy mẹ, được mẹ chở che ngay cả khi ta đã lớn khôn và dần rời xa chồng tay mẹ. Xin được cầu chúc cho những bà mẹ trên thế giới này luôn được bình an và sống vui khỏe bên con cháu. cuốn sách Đôi Bàn tay Mẹ là tập truyện ngắn nói lên tiếng lòng của tác giả Hồ Xuân trà với tất cả những tâm tư, tình cảm, sự trăn trở, suy ngẫm của chị về con người và cuộc sống, nhà văn đã cảm nhận những mất mát và thiệt thòi của bản thân. Đó là thanh xuân một đi không trở lại, một tâm hồn trẻ trung yêu đời đã dần già nua, cằn cỗi trước bụi mờ của thời gian. Các truyện ngắn trong đôi bàn tay mẹ. chủ yếu tập trung viết về thân phận người phụ nữ đề cập mổ xẻ khai thác về đề tài phụ nữ dưới nhiều khía cạnh khác nhau ở đó hiện diện hình ảnh những người phụ nữ với bao số phận hoàn cảnh đáng thương đa phần họ là những người chịu thương chịu khó luôn khát cá khao hạnh phúc yêu thương họ luôn mơ về một mái ấm bình yên được sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần ước mơ và khao khát của họ hoàn toàn chính đáng Nhưng cuộc đời không phải đơn giản như những điều mình nghĩ mà luôn có bao bất trắc và biến cố xảy ra. Dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất của cuộc đời thì ở họ cũng toát lên phẩm chất đáng quý. Đó là sự hy sinh bản thân mình cho gia đình và những đứa con. Họ luôn phấn đấu và dương lên để hướng đến những điều tốt đẹp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối tri thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Tuyện ngắn, quán hủ tiếu đêm, ước mơ của nguyện, ngày biển động, đôi bàn tay mẹ sẽ khiến người đọc không khỏi bùi ngồi xúc động. Những sự thật về nỗi đau, sự cô đơn, nhẫn dịu, cam chịu của người đàn bà trong gia đình lần lượt được nhà chăn thuật lại như một thước phim quay chậm. Trong truyện Ngày mới cùng con, người đọc bắt gặp tình cảnh của người phụ nữ trẻ phải phụ thuộc chồng. Khi bản thân mình không có việc làm, mọi chi phí sinh hoạt phải ngửa tay xin tiền chồng. Người đàn bà chỉ biết quanh quẩn trong nhà chăm con, ngay đến việc gặp bạn bè cũng khó. Người đọc còn bắt gặp trong tác phẩm này những nét giản dị mộc mạc gần cuối. Ở đó là những lời giải bày can ruột, là tiếng nói cất lên từ trái tim yêu thương, sự cảm thông và sẻ chia sâu sắc đến thân phận con người. có lẽ cũng là người phụ nữ và hơn hết chị cũng là người mẹ phải một mình cán đáng trong vai trò vừa làm mẹ vừa làm cha để nuôi nấng dạy bảo hai đứa con thơ nên chị càng thấu rõ nỗi đau của những người cùng cảnh ngộ những trang văn của hồ xuân đà luôn ẩn hiện bóng dáng của chị thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ xuân đà đa dạng nhiều chiều và có những nét độc đáo đã mang đến cho độc giả những trải nghiệm và cái nhìn đầy đủ hơn về thế giới và cuộc sống quanh mình nhất là những người phụ nữ đôi bàn tay mẹ dung chị đơn sơ như chính bàn tay của mẹ trải qua bao nắng mưa thăng trầm nuôi dưỡng những đứa con với những cảm xúc chân thật tình yêu trong tập truyện đầy đủ đam mê đầy đủ bỗng cháy nhưng vẫn không thể xóa đi hết được những đổi thay luôn chờ chớp với xã hội không ngừng biến chuyển như hiện nay. tuy chuyện kết thúc thật đau thật thất vọng nhưng người viết vẫn cho người đọc cảm thấy được vị ngọt ngào của tình yêu. đôi bàn tay mẹ màng chán chấp về hình ảnh người phụ nữ mềm mại nhạy cảm dễ bị rơi vào trong bi thương nhưng người phụ nữ ấy không buông xuôi họ vẫn mạnh mẽ vươn lên sống hết mình. Họ biết cách bảo vệ, nâng đỡ cho nhau khi khó khăn, hoạn nạn, để vượt lên trên mọi giới hạn cuộc đời mà sống tốt. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Đôi bàn tay mẹ tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Xin các bạn thân mến, chương trình rất mong nhận được những sự chia sẻ đồng cảm của quý vị về hình ảnh người mẹ trong tâm thức của mọi người.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 Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.